các bạn đang nghe tại đọc truyện audio net có gì không quả là có chúng tôi nghe được cái tiếng cửa đập ầm ầm thế là mẹ tôi sợ quá bà ở có mấy ngày rồi về quê bỏ tôi ở lại một mình bà nói tao sợ quá tao ngủ không được thôi tao về mày ở lại học cho nghe tôi chỉ biết cười trừ chứ nói sao bây giờ tại vì tôi biết tính mẹ tôi ngủ không được là bệnh thôi Cho mẹ về tốt hơn. Tới bây giờ kể lại cho mẹ tôi nghe, mẹ tôi cứ cười hoài. Khi mẹ tôi về rồi, thì sau đó mấy chị ở tầng ba sợ quá cũng bỏ đi luôn. Thế là chỉ còn tôi và cô đối diện, có hai người sống ở đó. Vậy đó mà tôi không có thấy gì hết, không có bị nhát gì cả. Rồi cho đến khi tôi thi xong, tôi còn từ giả cám ơn ông đã không nhát tôi và cho tôi ở lại nữa. Đó là câu chuyện của con. Cảm ơn chú đã lắng nghe câu chuyện của con. Chúc chú và gia đình nhiều sức khỏe. Do dịch Tết này, con không về Việt Nam ăn Tết. Buồn lắm chú ơi. Chúc chú năm mới vui vẻ. Còn đây là những câu chuyện của một người mang tên Tính. Nội dung bức thư và những câu chuyện như sau. Con xin chào chú Việt Thảo. Con tên là Tính con rất ái mộ chú. Con là sinh viên năm thứ hai đang học ở thành phố Cần Thơ. Quê con thì ở Đồng Tháp gần Bến Phà Vàm Cống. Người miền Tây ai có đi với bà chú xứ ở núi Sam Châu Đốc An Giang sẽ biết. Còn xin đóng góp vào kho tàng chuyện ma dân gian của chú câu chuyện mà chính con là người trải nghiệm. Phải nói câu chuyện có liên quan đến tuổi thơ của con và những giấc mộng kinh hoàng. Lần đầu tiên Con dám kể cho chú và quý khám thính giả cùng nghe. Con xin quay trở lại, lúc con là cậu bé học đốt năm. Phải nói từ nhỏ con đã yếu dí, con biết như vậy. Trường tiểu học con học, quá khứ là một nghĩa trang. Con nghe mọi người kể, đây đất rất xấu, nhưng mà linh thiêng lắm. Có lần con từng thấy hồn ma vào giữa trưa lúc đứng bóng mặt trời. Nó cũng giống như người thôi. Nhưng mà mờ mờ, ảo ảo rồi biến mất. Lúc đó con sợ kính người hết trơn. Con nhớ như in cuối năm 2011. Lúc đó thì con học mới lên có lớp 5. Lúc đó thì con thấy trong người con khác lạ lắm. Nó cứ nặng nề, quể quải. Nó lạnh lạnh sống lưng và sau gáy. Đêm về con ngủ một mình. Thì thường thấy ác bọng. Tai chân bị lạnh cống Trong mơ có người đuổi đánh con Cảm giác như thật Con còn hay mộng du chạy khắp nơi Rồi còn bị bóng đè nữa Nó thường xuyên xảy ra như vậy Giống như là tra tấn tinh thần của mình Nhưng mà con vẫn giữ trong lòng Chứ không có dám kể cho ai nghe Tại vì con lúc đó con cũng không biết là con bị cái gì Và trước giờ Đâu có hề bị như vậy Rồi dần dần con trở nên nóng nảy, cáu gắt vô cớ, ít tiếp xúc, hay là chạy chơi cùng bạn bè. Con thích ở một mình, nói chung là xa lắm và thái độ khó chịu với mọi người xung quanh. Rồi con thấy cái lòng ngực của mình lúc nào cũng nóng, như là mình à, ăn một cái trái ớt mà nó dướng lại cái chánh thủy vậy. Còn tay chân thì cứ lạnh lạnh mà nó đổ mồ hôi trộm hoài. Rồi trong giấc ngủ, trong cơn mơ con thấy có một bóng đen nhưng không biết là ai và khi thấy cái người này rồi thì con lại bừng tỉnh giấc khi mà con đi học trên lầu một bên tai con lúc nào cũng nghe một giọng nói vô hình cứ kêu con nhảy đi nhảy xuống đi giống như người đó xúi con nhảy lầu vậy khi con đi chơi bắn bi với đám bạn thì con nghe giọng nói đó bên tai nuốt đi nuốt nó vô đi y như là suối con phải lấy cái viên bi nuốt vào còn ở trong cái không gian tĩnh mịch đôi khi con nghe ai đó gọi tên con văng vẳng rồi còn nhiều cái lời ma mị khác nữa phải nói là con chịu đựng tất cả những điều vừa kể rất là giỏi còn chống chọi lại nó gần hơn một năm trời người lớn không nói gì lúc đó con còn con nít mà rồi con lên lớp sáu con nhận thức được nhiều điều hơn con biết là có thế lực vô hình nào đó đang muốn xui khiến con tự tử lúc con học lớp sáu thì nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện